Các bạn thân mến, Lý đã từng tự hào biết bao về người chồng của mình khi đông có đang làm một chiến sĩ giải phóng. Những ngày ấy, đông ở xa mà cô thấy hạnh phúc. Lý một mình càng đáng việc nhà, nuôi dạy con và chăm lo em chồng, gia đình nhà chồng. Ngày ấy cuộc sống bình dị và rất khác bây giờ. Ngày ấy có thể sống gian khổ, thiếu thốn mà không kêu ca. Thế nhưng giờ đây, cuộc sống đang đổi thay. Lý bừng lên, đẹp hơn, giới tính bộc lộ đầy đủ hơn và đáo đẻ hơn. Lý bước vào cuộc sống bất ổn kể từ sau cái Tết Nguyên đán. Cô bắt đầu thắc mắc tại sao mình lại lấy đông, một con người vô lo, vô nghĩ như thế. Trong mối quan hệ với trưởng phòng vật tư, Lý bỗng nhận ra điều trước nay cô chưa hề nhận ra. Cuộc sống của cô bấy lâu nay thật buồn tẻ. Cô chẳng có hạnh phúc mà không hay. Cuộc sống không chỉ có ngày hai bữa no đủ, mà còn là hẹn hò, âu sầu, ao ước và sự thỏa mãn những cảm giác mới lạ. Qua giọng đọc Thu Lan, Mà các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng Rồi lao xào tiếng bảo nhau truyền qua các bạn Má sắp lên đấy, má sắp lên đấy Má là ai vậy? Phượng hỏi cô ngồi bên cạnh Cô này đáp sóng sượt nhưng lửng lơ Má ấy là bà ấy, chứ còn ai vào đây nữa Không khí vừa có vẻ sợ diệt, ái ngại, lại vừa có vẻ khích bác, ghét bỏ. Chẳng lẽ phụ nữ lại sợ phụ nữ đến thế? Mà người phụ nữ này là ai vậy? Thôi, thế thì Phượng hiểu rồi. Má ấy là bà trưởng phòng hành chính, chỉ có bà ấy thôi. Phượng thở phào. Thật lòng, Phượng rất muốn gặp bà để trình diện trước bà như một nhân viên dưới quyền tự nguyện nhập cuộc. Về tổ chức thì Phượng đã gặp ông giám đốc rồi. Ông này là con người đứng đắn chứ không phải loại người xấu như Lý đã nói. Nhưng nói chuyện với ông thật không thoải mái một chút nào. Mặt ông lạnh băng. Suốt buổi, ông giảng đạo đức mà lại nói toàn những điều sơ đẳng vỡ lòng. Ông bảo đây là xí nghiệp nhỏ nhưng nhỏ hạt tiêu, có truyền thống đứng đầu ngành im từ nhiều năm nay. Được chọn vào đây là một vinh sự đặc biệt vì ở đây chẳng những tiền thưởng cao, phúc lợi nhiều mà đây còn là hòn đảo tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội. Công nhân ở đây tay nghề vững, tuyệt đối không có hiện tượng tham ô móc ngoặc, tham gia thị trường tự do như nhiều nơi khác. Dừng lại để hút thuốc lào, rồi ông đẩy về phía Phượng cái đơn xin chuyển công tác của Phượng. Cô ghi vào cuối lá đơn, tôi xin Cam Đoan tự lo lấy hộ khẩu, tem phiếu và nhà ở rồi về gặp bà trưởng phòng. Nhớ, từ nay đi đâu làm gì phải xin phép bà ấy. Cái lối nói ấy chứng tỏ ông không biết đang nói chuyện với ai. Phượng hơi phật lòng nhưng im lặng chịu đựng. Vậy là còn phải gặp bà trưởng phòng hành chính. Bà trưởng phòng hành chính ấy là người thế nào? Muốn sao thì đó cũng là một câu hỏi của những kẻ mới đến với người đứng đầu đơn vị. Phượng muốn hiểu thì cũng chẳng phải dò hỏi ở đâu, lâu la gì. Như bất cứ ở nơi nào, các cô nhân viên ở đây có thói quen nhận xét đánh giá người phụ trách mình một cách vừa công khai, vừa ngấm ngầm. Nhiều cô còn nhại tiếng, bắt trước dáng điệu cử chỉ của bà nữa. Cùng là một trò vui, tổng hợp tất cả những ý kiến giải sát thì có thể hình dung như sau. Bà là một phụ nữ đứng đắn, sốc vác với công việc, nhưng tính khí đồng bóng quá thất thường. Lắm lúc rộng rãi, sởi lời, rất đáng yêu, nhiều khi khắt khe, soi mói và có những ý nghĩ việc làm rất quái gở rất đáng ghét. Về đời riêng, bà đã 46-47 tuổi, nhưng vẫn sống độc thân. Ngày đầu, trước bà và ông giám đốc ở xí nghiệp này có tình ý với nhau, sau không hiểu vì lý do gì mà không lấy được nhau. Đối với bà, các cô không xa yêu, không xa ghét, e rè, sợ sệt cũng không hẳn. Cuối cùng thì bà trưởng phòng đã xuất hiện. Xuất hiện một cách thật bất ngờ so với sự chờ đợi của Phượng. Là bởi vì cứ tưởng như miêu tả của các cô trong phòng, bà sẽ như sấm sét hiện lên trước mắt Phượng kia. Vậy mà không? Lúc ấy, căn phòng im phắc, Phượng chỉ nghe thấy tiếng lướt nhẹ, rất ý tứ của một đôi xép mỏng và một hơi gió thoảng qua mặt Phượng, có mùi nước hoa thanh tao như hương huệ. Phượng rời bỏ tập hồ sơ lưu, ngẩn lên bỡ ngỡ. Hoàn toàn không như Phượng hình dung. Bà trưởng phòng, chạc ngót 50, vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi, cổ kiểu chữ ca, gương mặt xe sắt, có đôi mắt hơi lùi như mắt người cận. Bà đang cầm chiếc gương nhỏ trong lòng bàn tay, mặt nghiêng, nghé soi mái tóc, soi cặp môi và bấm một cái mụn nhỏ ở dưới cằm. Khuôn mặt, dáng điệu bà, toát lên vẻ linh hoạt. Và có cái gì đó như là sự pha tạp giang dở, giữa vẻ lịch sự, tinh tế và sự dung tục tầm thường. Nghe tiếng chào khe khẽ của Phượng, như giật mình, bà nhét vụ cái gương vào túi, nhèo nhèo hai con mắt đầy thiện cảm và ưu ái về phía Phượng. Phượng đứng dậy, khiêm nhường và kính trọng thật sự, định bước lại với bà. Nhưng bà đã rời cái bàn, nhanh nhẹn bước tới, với hai cánh tay dang rộng và giọng nói hết sức xô bồ vồn vã. À, Phượng, kế toán mới của bạn Minh Phòng, Bắt tay đồng chí nào. Tôi đi phép thăm cụ tận trên cao băng. Có nghe anh giám đốc nói về đồng chí rồi. Ngồi xuống đi. Chị em đồng chí với nhau cả thôi mà. Thế nào, có cái xe đạp lại bị nó nững mất hả? Ở gần, càng thấy mùi nước hoa phấn sắp nồng nàn tỏa ra từ bà. Người phụ nữ đã luống tuổi này còn ưa làm sáng. Giọng bà là giọng kim và ngôn từ tường miệng bà tuôn chảy như dòng suối bồng bột, rất trẻ trung. Thế nào, cô Phượng đã xây dựng gia đình chưa? Dạ, em đã có một cháu gái hơn 8 tuổi rồi ạ. Thế đăng ký thôi nhé, một con thôi. Bà dơ một ngón tay lên, miệng cười rất tươi. Tôi sợ nhất là các cô trai trai tơ lỡ. Cây lý đầu, đầu năm đẻ, cuối năm lại bê bụng, đã không biết ngượng. Lại còn bô bô, em phải tranh thủ đẻ thu trường ạ. Tôi chịu ưa loại có chồng con yêm ấm, loại này họ hiền, bảo còn biết nghe, cũng không thiết chuyện nhăng nhít. Báo cáo chị về phần công tác của em. Phượng dở một cách cặp bìa, có những việc phải nhờ bà hướng dẫn, phải hỏi người phụ trách. Nhưng vừa nghe Phượng nói, bà đã đưa tay đẩy cái cặp bìa ra rỉa bàn, kéo ghế, ngồi xuống cạnh Phượng. Và sau khi đưa cái nhìn sờ xét ra chung quanh, như để thẩm tra xem có kẻ nào nghe trụm không, bà mới ghé sát vào mặt Phượng, hạ giọng thầm thì. Báo cáo đấy gì? Cậu khắc làm khắc biết. Mới lại, có gì cậu cứ hỏi lão giám đốc? Tớ không biết. Này, cậu ngồi sát lại đây. Thì ra bà muốn tâm sự một cách hết sức kín đáo riêng tư với Phượng. Này, đằng ấy cũng là đằng phiên. Tớ nói để đằng ấy nắm tình hình phòng mình. Tiếng là phòng tiên tiến liên tục, nhưng quần chúng toàn loại đầu bò đầu bướu cả đấy. Phức tạp ghê cả người. Bà mở đầu vậy rồi cứ thế, chuyện sổ ra, vòng vo, lộn rộn, rối rắm. Lắm lúc Phượng không hiểu bà định nói gì. Mãi sau, Phượng mới hiểu dụng ý cuộc trò chuyện này của bà. Bà khoe tài năng, đạo đức của bà. Không thế, bà làm sao trị nổi các cô ở đây? Các cô ở đây, sáu cô, cô nào cũng rắc rối và bướng bình. Cô Huyền mới lấy chồng đã vác bụng Cô Thụy Lan nay ngén Mai động thai Lại hay gây gổ với mẹ chồng Cô quyến đánh máy Đi chậm, bị trừ điểm thi đua Thì lơ vê cái mặt lên Cãi bậy, kệ chồng mới đi Nhật Bản về Có tặng ôm giám đốc cái bật lửa ga Cô Ngoãn lấy chồng già Về hưu, làm nghề thầy cúng chui Ăn quà như mỏ khoét, Dám nói, lương tôi không đủ tiền bơm xe Vân vân Nhưng phức tạp nhất thì phải nói đến cô Ngọc Thù Quỹ Đó, cái cô tết đuôi sam, mặt có nốt tàn nhang, ngồi ở góc phòng cạnh cái két sắt kia. Hừ, đã bướng lại hỗn hào, dám ngang nhiên tuyên bố, tôi mà làm giám đốc thì tôi cho mụ trưởng phòng về hưu ngay. Này, cậu theo dõi hắn hộ tớ. Mấy tháng nay cặp kè với lão trưởng phòng kỹ thuật béo ị, đồng ý là trai chưa vợ gái chưa chồng thì có quyền, nhưng là ông rời thì cũng phải báo cáo tôi. Tôi là trị ủy, là thư ký công đoàn ở đây. Những chuyện có vẻ ngồi lê đôi mắt như thế, sao lại nói vào lúc này nhỉ? Mà nói thì bao giờ cho hết. Trong khi đó, việc chính là chuyên môn, thì bà lại gạt đi. Nói là không biết, và Phượng phải tự mây mò làm lấy. May quá, cửa sau vừa có một người đàn ông béo trắng đeo kính cận bước vào tìm gặp bà. Bà rơi bàn Phượng, đứng lên, đi cùng với người đàn ông nọ ra trước cửa. Dừng lại bàn bạc gì đó với ông ta, rồi quay lại phòng. Bà đi qua tất cả các cô nhân viên, trừ cô Ngọc Thủ Quỹ, hỏi thăm công việc của họ. Phàn nàn vài câu về một vài việc trái khuấy nào đó, hoặc đùa bỡn tí chút với họ. Cuối cùng, bà đi đến cái bàn máy chữ của cô Thụy Lan, cái cô hay gây gỗ với mẹ chồng. Thế nào, tối qua đến thăm cô, không thích cô ở nhà. Cô Thụy Lan mặt gầy võ dừng bàn tay trên máy quay lại mệt mỏi. "Chị mới đi phép về à? Tối qua em xếp hàng mua gạo." "Ừ, tôi về buổi trưa." "Này, bụng to thế mà xếp hàng mua gạo, con ngày nó chen cho bẹp ruột." Đang nói, bà bỗng dừng lại, đột ngột quay mặt lại, toang toang cất tiếng thông báo cho cả phòng biết. "Bên căng tin trưa nay có cửa hàng thực phẩm và bán hàng." Rồi rất tự nhiên, bà ghé người chống khuỷu tay xuống cái bàn máy của cô Thủy Lan, tiếp tục Tối qua tôi nói chuyện suốt với bà cụ, bà cụ cũng có phần sai, nhưng mà cậu, ừ, người ta già cả, đừng có chấp. Tiếng bà cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, phòng chìm vào công việc. Thói quen chú đáo, cẩn thận, thu hút tâm sức Phượng, Phượng nhãng quên hết mọi việc xung quanh. Tới lúc Phượng ngẩng lên, thì căn buồng đã vắng người. Đã đến giờ nghỉ trưa, các cô rủ nhau xuống hợp tác xã mua vịt và cá biển. Ngoài hiên có tiếng quét, quẹt, quẹt. Lát sau, bà trưởng phòng tay cầm cái chổi cùn bước vào. Làm đâu bỏ đấy, cứ bừa cả ra. Không còn cởi mở như khi sáng, mặt lầm bầm, bà đi trở về cái bàn kê ở góc nhà của bà. Ai để cái rẻ lên bàn tôi đây? Nghe tiếng bà quát hỏi lần thứ hai, Phượng đang mở cặp lồng cơm vội ngoảnh lại, rụt rẻ. Em không rõ chị ạ, từ nãy em vẫn ngồi đây. Tưởng thế là xong, không ngờ, Phượng vừa sưới cơm ra bát thì trận lôi đình nổ ra. Đập thình thình cái bàn, dậm chân bình bịch, rồi bà trưởng phòng hung hung hổ hổ, đi đi lại lại, và cuối cùng giết dài một hồi giận dữ. Đừng tưởng tôi không biết, vài thưa che được mắt thánh hả? Đừng có sỏ lá ba que, đừng có cậy tai cậy giỏi. Đại học mà đã là cái gì? Ôi giời, con giỏi đấu trực diện với tôi đây này. Tôi thách đấy, thách đấy thế là thế nào bà trưởng phòng mắng mỏ thách đố cái gì với ai vậy phượng quay mặt đi may các cô đã đi mua hàng về cô thụy lan xách một cặp vịt cỏ mặt lấm tấm mồ hôi hai con vịt ngoái cổ quạt cánh phành phạch kêu ca cạc, cạc vắng nhà quên phứt cơn cáo giận bà trưởng phòng bước ngay tới cửa phòng giang hai tay thẻ thế vứt hết cả ra ngoài kia tôi yêu cầu đây là cái chợ gà vịt của các chị à Bà quát tháo ẩm ý, om sòm, giọng tức túi, lại nhuốm màu cợt nhả. Con người gì mà tính khí cứ như lật bàn tay thế. Buổi sáng, có những phút bà dịu dàng, đôn hậu biết bao. Không hiểu chuyện cái rẻ và con vịt sẽ còn ẩm ý đến bao giờ. Vì theo các cô, bà trưởng phòng có tính nói sai, nhớ lâu đến kinh người. Những lúc ấy, có chiếc ô tô chở giấy in bấm còi đi qua cổng phụ vào sân. Tiếng động cơ ô tô lấn át hết mọi náo động. Bà trưởng phòng tọt vào cái ngách sau chiếc tủ đứng, lát sau trở ra. Bà mặc bộ quần áo bảo hộ xanh nhạt, đứng giữa phòng. Bà vỗ tay đôm đốt. Nào các cô, mỗi người một tay, chuyển giúp giấy ô tô vào kho nào. Cố một tí cho nhanh, kẹo đổ mưa xuống thì khốn. Nào, tôi yêu cầu. Buổi bốc vác giấy chạy mưa hôm ấy, cung cấp những chứng cứ khác hẳn với mọi ấn tượng. Buổi bốc phát giấy chạy mưa hôm ấy, cung cấp những chứng cứ khác hẳn với mọi ấn tượng Phượng đã có về bà. Như một người lao động thực thụ, bà thoanh thoát leo lên ô tô, mở môi, giữa bạt, bắt cầu, rồi nhảy xuống đất. Bà mắm môi mắm lợi, lăn đẩy, kê kích những cuộn giấy lớn to bằng cái bánh xe máy kéo vào kho. Hết giờ tầm, các cô vội vã ra về, còn lại bà và Phượng. Bà bắt thang leo lên nóc nhà kho, quét hết lá rụng, Giữa lúc trời vừa đổ mưa, vì sợ mái bằng đọng nước sinh ra rụt. Bà là người về cuối cùng buổi chiều, sau khi đã đi kiểm tra toàn bộ khóa tủ, khóa bàn, khóa ở cửa phòng giám đốc. Còn sớm nay, Phượng tới văn phòng thì đã thấy bà đang lui cui cạnh cái bếp điện. Cô tạp vụ chưa tới, bà tự động đun nước cọ rửa ấm chén, thu dọn nhà cửa. 8 giờ, trẻ đã ngấm, bà rót nước mời Phượng cùng chị em trong phòng lại uống và hội ý. Sơ kết buổi bốc giấy chiều qua, khen chê từng cô, từng việc rất sẵn phẳng, công bằng xong, bà nói. Giám đốc có chi một số tiền thù lao cho việc bốc giấy, thôi thì khỏe bù yếu, chia đều cho mỗi người 15 đồng vừa vặn đủ. Bà tiếng vất vả hơn cũng chỉ xin lĩnh như mọi người. Mọi người đều hề hả vui vẻ như bà. Nhưng tan họp, bà lại nổi cơn giận dữ. Không hiểu chỉ là vô tình hay đó thật sự là một hành động cố ý của một kẻ quái ác nào cứ muốn treo chọc, sỏ xiên bà. Mà hôm qua thì mặt bàn bà có nắm sẻ. Hôm nay lại thấy đặt một cái búa và mấy cái đinh. Phượng Can Có thể là mấy anh thợ điện, thợ mộc đóng cái gì đó rồi để quên đi, chị ạ. Sao mà cô thật thà thế? Bà lường Phượng, dài giọng. Thợ điện nào, thợ mộc nào. Cái đứa nó sỏ tôi, nó ở ngay trong phòng này này. Hôm qua thì nó phí tôi là cái rẻ rách vứt đi thôi. Còn hôm nay, nó muốn phí tôi là thằng Pol Pot, Yangsari, đại gian ác ở bên Campuchia. Chuyên đóng đinh vào đầu người đấy, tôi còn lạ. Trời, vượng vừa dùng mình, vừa cố nén cười. Chị nghĩ xa xôi quá. Cô còn thật thả quá thì sẽ bị bọn họ ăn thịt có ngày đấy. Suốt sáng ấy, bà trưởng phòng cáu bằn. Hết giấy la việc này, lại trách móc cô kia. Cả đến lúc một anh thợ điện hớt hải chạy vào phòng bô bô. Lúc chiều qua, tôi vào đây uống nước, có để quên cái búa với ít đinh ở chỗ nào ấy các cô nhỉ? Bà vẫn chưa dứt được cái mạch tức ấy. Buổi trưa đang giờ nghỉ, phòng vắng, chỉ có một mình Phượng, sau khi cơm nước xong, nằm nghỉ trên ba cái ghế mây ghép ở góc phòng. Vừa thiêu thiêu, Phượng bỗng sực tỉnh vì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Hé mắt, Phượng nhận ra ông giám đốc và bà trưởng phòng. Ôi, bà trưởng phòng hành chính đích thực của Phượng, mà sao có cảm giác, đó không phải là bà. Vẫn con người ấy, trang phục ấy, mà sao giờ lại mềm mại, duyên dáng thế. Những tiếng gọi anh xưng em ngọt ngào, những lời thỏ thẻ êm ái dịu dàng, và giọng điệu ngôn ngữ thì đậm đà cái hương vị đắm say của tình yêu chân thật giá ông giám đốc cũng nói một giọng như thế thì đây là một cặp uyên ương già đang tình tự. nhưng ông giám đốc tóc bạc lại ngửa cổ gác đầu lên cái tựa ghế mây lặng im và lim sim mắt như ngủ. kia anh uống nước em mới pha đi, trẻ thái đấy để dành mãi mà không xuống lấy sợ à? nghe cái giọng hờn mắt ấy ông giám đốc mở mắt nhấc đầu lên khuôn mặt ông vuông vức rắn rỏi. Nhưng dấu vết mệt mỏi lồ lộ ở hai nét vạc bên hai cánh mũi và hai con mắt trầm trầm của ông. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà anh có chịu nghe đâu. Mệt thì nghỉ, phải đi việc xô khám đi. Khổ hay là nằm nghỉ ở nhà lại sợ con mẹ kia nó bỏ đói. Thế nào, con mẹ kia nó bắt phải mua đường phên để về làm tết bánh trôi chay à? Rõ võng hãnh quá. Đây, cầm lấy quả cam này mà ăn cho mát phủi. Sau Tết, người dễ háo lắm đấy Kìa, môi nứt nè hết rồi Đừng uống rượu nữa Có nghe không? Buồn thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào Chẳng còn cách nào hơn Phượng nằm im thiết Giả tảng như đang trong giấc say Để bà có được cảm giác tự do Tha hồ nỉ non với người tình Trạng thái tinh thần vui vẻ của bà trưởng phòng Kéo dài gần hết buổi làm Sắp hết giờ Phượng đi đến bàn bà Cúi xuống kính cẩn và nhỏ nhẹ Báo cáo chị Em có chút việc riêng Em muốn xin nghỉ phép mấy ngày có được không ạ Thật bất ngờ Hất nửa con mắt qua cái phần trên Của cặp kính lão Bà nhìn Phượng như nhìn một kẻ xa lạ Và giọng bà bỗng cất cao Hách dịch vô cùng Muốn gì thì phải có đơn Mà cô mới vào làm đã phép tắt cái gì Chị ạ Em có việc rất cần Tôi không giải quyết Cô có đi đến đâu, tôi cũng không giải quyết. Phượng gần như phải cắn răng để nén chịu tủi cực và thật sự buồn sầu. Một con người tính khi thất thưởng như thế, sao Phượng lại gặp trên đường đời? Phượng, cô làm bánh trôi đấy à? Để đấy tôi xem nào. Sao lại xe bột khô? Hà đô khí. Lần sau nhớ phải xe bột ướt nhé. Đưa vít nước sôi đây pha thêm nước lã vào, nóng già thôi để tớ nhào cho. Lý xô vào buồng như một cơn gió, lại như một xoáy lúc bất thình lình, rằng cái song bột đổ nước, thọc tay vào bóp nhào. người phụ nữ tươi đẹp này chứa trong mình toàn những dự định bất ngờ với kẻ khác. Sau tết tự dưng hai người xa lánh nhau. Chị Hoài về, Lý chơi chẽn giành giật tất cả số gạo thịt, chị mang lên và thấy phượng. Đã đi làm được ít ngày, thì bóng gió khích bác Phượng là kẻ ngồi mát, ăn bát vàng. Sáng nay chủ nhật, đột nhiên tới, chẳng thanh minh xin lỗi, sắm tay áo chủ động nhập cuộc. Còn bất ngờ gì nữa, Lý dành cho Phượng đây. Thôi, được rồi đấy. Lau hai bàn tay ướt, mặt Lý tươi xói xói. Bột này phải để độ 5 tiếng nó mới nở hết. Rồi tớ sẽ bảo cách. Bánh trôi bánh chay là thứ bánh dễ làm nhất. Còn bây giờ, mặc áo vào, đi với tớ. Phượng, đi, đi với tớ, Phượng à. Chuyện gì vậy? Mặt Lý hớn hớn, nhâng nhâng. Lý nắm chặt cổ tay Phượng, kéo lôi, qua phố, qua chợ. Mặt trời loe loe sau làn mây đục, tỏa hơi ấm. Mặt Lý phủ nhẹ một làn hơi mồ hôi. Lý cười toét miệng. Đi nhanh lên một tí may, muộn là hết tim gan đấy. Trời, thì sao bà ấy kéo Phượng đi ăn bún mọc? Ở Hà Nội mà không biết bún mọc thì tầm lắm Phượng ạ. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì tôi khao? Chị có gì mà khao? Đã gọi là khao thì hẳn là phải có lý do chứ. Chưa bao giờ Phượng biết tới món quà cao cấp dành cho những kẻ lắm của nhiều tiền này. Và còn lâu, còn lâu nữa những người lao động bình thường như Phượng mới biết được những món ăn như món bún mọc tức bún giò sống này. Nhưng thật không ngờ Nơi bán cái món ăn đắt tiền ấy lại ở trong cái ngõ nhỏ và chỉ là một gánh hàng xanh xoang đặt trên vỉa hè, cạnh cái cống nước chảy xùm sụp Khác, mấy chục con người, chẳng ai kỳ quản ngoại cảnh. Bầu quanh gánh hàng, tự động kiếm chỗ ngồi. Trên ghế dài, ghế ngắn, trên hòn gạch, có người còn ngồi bệt trên vỉa hè và ngồi xổm cả dưới lòng đường. Trước cái gánh là một cái trõng sơ xài, trên trõng một giá thịt gà, Một chậu tim gan lợn, bát ớt, chai mắm, lọ dấm. Một bên gánh là cái thùng nước dùng lúc nào cũng sôi cuộn. Giò sống nặn tròn liên tục thả vào và chìm lên lặn xuống như trong một cái quần quay. Đặc sắc hơn cả là gã chủ hàng. Tóc uốn điện xoăn tít, mặt trái xoan, môi tô son vai hẹp, dìa mép lún phún. Gã luôn tay bốc bún, múc nấm hương, ra hạt tiêu, giới hành mỡ, thái tim gan chan nước giỏ trước mấy chục cánh tay khách tua tua trìa tiền. Toàn những giấy năm chục, một trăm mới cứng, xòe trong những bàn tay đeo nhẫn mặt ngọc, mặt kim cương. Toàn các ông bà, các cô cậu béo tốt, phây phây, môi nhờn bóng, quen ăn ngon mặc đẹp và ở nơi công cộng vẫn cứ bộc lộ tính háu ăn và sự thô lỗ. Lý ôm cái ví, đứng ở ngoài dìa đám khách, mặt vanh vanh, mắt khíp một vệt nhỏ vuốt dài, Rồi hất hàm rất quyền thế và thân thuộc. Hai ba mươi nhé. Cái giọng rất đàm chị ấy tưởng như là rơi vào khoảng không. Không ngờ được ngay sự tiếp nhận của gã chủ hàng. Cãng ngẩn lên nhìn Lý, dạp cái cổ ngỏng vừa hèn hạ vừa thích thú, rồi quay sang ngang với đám khách hàng đang nhâu nhâu xung quanh. Các bác thông cảm nhé. Bà chị tôi... Thoáng cái, Lý đã bưng hai bát bún xa. Đỡ một bát... Phượng run cả tay. Trời, bát bún mọc. Cái bát xứ dày, nặng, u ụ một lớp giò sống viên tròn, cùng là tim gan lợn thái mỏng nhưng to bản, và bún trắng muốt, nuột na từng sợi, sâm sấp trong làn nước dùng, nhoáng nhàng vàng ánh sao mỡ, bám nổi ở dìa bát. Bát bún sang quá, chưa bao giờ ăn quà ở chỗ đông người, cũng không có thói quen ăn quà, và càng chưa bao giờ Phượng ăn một món quà, giá một bát đã bằng gần nửa tháng lương như thế này. Phượng lúng túng quá bên cạnh Lý thản nhiên hết sức. vừa ngồi xuống Lý đã ghé môi vào bát. à suýt hôm nay nước của nó khá đấy. hờ cũng bỏ công. ăn đi ông hoàng bà chúa đến đây cũng thua tớ hết. mà đã ăn quà là phải ăn hàng quen ở trong các ngõ ngách phố xá. Phượng ăn nhỏ nhẹ Lý và sùm sụp loáng cái đã hết nửa bát ngẩng lên gõ đua canh cách vào cạnh bát. môi Lý cười bóng nhoáng. Cậu ăn đi, ăn mừng tớ Phượng ạ. Đấy, nhân bảo như thần bảo, có sai đâu. Con mụ vợ lão thứ trưởng hay ganh ghét với tớ ấy mà. Còn nhớ không, con mụ ấy chết rồi. Chết rồi. Phượng đặt bát bún xuống ghế hốt hoảng. Lý cười ngặt ngẽo, Không phải chết là chết thật đâu. Có lần tớ đã nói với cậu rồi đấy. Ra cái điều thuyền đua thì lái cũng đua. Như ma lem mà cũng bô bịch. Vừa rồi dẫn sai vào nhà. Bọn con cái nó rình, nó bắt được. Nó thu hết quần áo. Bắt hai anh chị trần chuồng ký biên bản. Nhục ơi là nhục. Phượng đặt hai cái đũa lên bát bún. Còn hơn một nửa, tự dưng ngại đáng thế nào. Phượng hiền từ, ngay chuyện ấy, vừa kinh sợ, vừa động lòng chắc ẩn. Sao Lý lại ăn mừng? Lý không chịu thua kém ai. Lý phải hơn mọi người là thế ư. Nếu không phải là tai ngược, Thì đúng là Lý đồng bóng rồi Mà tiền ở đâu để Lý tiêu hoang như vậy? Cười khảnh khạch Lý bưng bát bún của Phượng lên Ăn nốt đi chứ Lại có kén rồi hay sao ấy? Cố mà ăn đi Ông nhà nước sắp đánh thuế cao lắm Thằng này nó đang định tách đi nơi khác đấy Nó mà tách đi là mất một chỗ ăn ngon Ăn đi, tội đích gì mà bóp môm bóp miệng Phượng bỏ bát bún đứng dậy Cố giữ lịch sự chứ không thể nôn ẹ ra mất. Đường về, nỗi khó chịu của Phượng mỗi lúc một tăng. Lý ngông ngược hết mức, đang phẫn, Lý bất chấp mọi đạo Lý. Chạm phải một bà già, mình trái mà Lý mắng bà té tát, gọi bà là mụ phò. Lý mua rau mua thịt, đành hanh kẻ cả, như ăn cướp của người ta. Người ta đòi vứt đạch ngay xuống đất. Mà may có Phượng sửa chữa những lỗi lầm ấy kịp thời. Về tới nhà, Lý lăn ra giường đòi uống nước. Uống hết hai cốc nước lọc. Lý trồm dậy. Để đấy, tao không khiến mày sờ vào. Một mình Lý sắt đường phên, nặn bánh. Ngón tay Lý véo, nặn, xoay nhoay nguay núm bột. Mắt Lý đau đáo cuốn hút. Lý trộn đường, vừng, đậu, làm nhân bánh chay. Lý thái dừa nhỏ mướt như sợi miến. Lý kêu, hương bưởi đâu, không hòa. Rồi chạy lên buồng, lấy một cái lọ nhỏ xuống. Mở nắp hương hoa bưởi thơm ngao ngạt, cả căn buộc. Lý thả bánh vào nồi nước đang sôi sùng sụp, rồi ghé lưng nằm xuống giường, đưa cánh tay lên, đẻ hai con mắt. Chắc Lý mệt, ngủ. Phượng ngó vào nồi nước. Những viên bánh chín nổi lờ đờ. Bỗng Lý trùm dậy oang oang. Phải ba chìm bảy nồi mới vớt được. Phượng. Bánh chay vớt ra, phải đổ nước bột đa vào ngay, không là nó vỡ nước. Rồi rắc hương bưởi lên. Năm anh trở lại, Lý duỗi soạt chân tay, ngáp, rồi mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Phượng biết bà lang trí chưa? Bà ấy định kết bạn với ông cụ nhà này đấy. Đời bà ấy khổ thật, ba lần chết chồng, con không có. Phượng im lặng, chưa hiểu ý Lý thế nào. Lý lại quái ác như đối với bà vợ ông thứ trưởng nào đó chăng? Nhưng chẳng cần Phượng đáp, Lý đã lại trùm dậy như một kẻ lòng dạ bất an, trần khua khua tìm mãi mới thấy đôi quốc rồi lại lặng đi hồi lâu cuối cùng mắt lờ đờ thở một hơi dài buồn thiu này phượng ai ví đời phụ nữ chìm nổi như cái bánh trôi kể cũng đúng nhỉ nghĩ đời chúng mình thật khổ phượng ạ đàn ông dẫu sao họ cũng có cái vui của công việc với bạn bè đàn bà con gái chồng con rồi chỉ còn có chồng con thôi thế mà lắm lúc nản ghê cơ chẳng thiết sống nữa phượng ạ Đột ngột ngừng nói, Lý đứng phát dậy, như thành một lý khác, hỏi Phượng có đi chùa Hương không, rồi đi xa cửa, về buồn. Phượng còn lại một mình, ngẫm nghĩ mãi về những điều Lý đã bộc lộ, và bỗng thấy vừa thương vừa ái ngại vô cùng cho Lý.